thật là đáng tiếc tài năng hội hoa của thằng nhóc nguyên hạo đó ta rất ngưỡng mộ vậy mà số hắn lại yểu mệnh như vậy đúng là ý trời trêu người a Mộng kỳ cảm giác như có tảng đá đè nặng lên tim nàng nước mắt ứa ra nàng bồi đầu vào lòng xảo nương ta không tin không tin nguyên hạo ca ca đã hẹn sẽ đến đây chơi với ta ca còn hứa sẽ làm lồng đèn cho ta nữa ca đã hứa thật mà giờ phút này Văng vẳng trong đầu mộng kỳ là câu nói của Nguyên hạo nghe như một lời đùa giỡn, không ngờ bây giờ lại thành sự thật mất rồi. Nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng, ánh mắt chiều mến ấy nàng sẽ không còn gặp lại được nữa. Chỉ cần huynh không chết huynh sẽ không dám trốn muội đâu. Cảm giác toàn thân ê ẩm, ngứa rát, Nguyên hạo từ từ mở mắt ra. Xung quanh tràn ra cảm giác lạnh lẽo, hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng... Âm u, có rất nhiều đồ vật và thảo dược vô cùng kỳ lạ. Ngươi tỉnh rồi à? Mảng cũng lớn thật đấy hắc hắc một tiếng cười âm lánh như từ địa ngục vang lên. Nguyên hạo cảm giác khó thở. Hắn chưa từng thấy âm thanh nào ghê rợn như vậy. Lúc này, một bóng người từ từ hiện ra trong phòng. Toàn thân tên đó khoác bộ đồ màu đỏ thẫm như máu vô cùng quái dị. Ánh mắt vô tình nhìn hắn ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây? Em trai ta đâu rồi? Em trai, tên quái nhân kia lại không trả lời chỉ thì thảo rồi như suy nghĩ gì đó. Đúng vậy, chính là thiếu niên đi chung với ta đó. Ngươi có thấy nó không? Nguyên Hảo cố gắng hỏi lại lần nữa. Nó không phải... Em của ngươi, thật không ngờ một tên phàm nhân lại có thể đi cùng với Vĩnh Hằng Chi Vật. Cơ duyên tiểu tử ngươi thật quá lớn nha, hắc hắc cái gì là Vĩnh Hằng Chi Vật? Ta chỉ quan tâm em trai ta thôi. Nguyên hạo bực mình, tên này nói năng điên khùng chẳng hiểu gì cả. Gã quái nhân không quan tâm câu hỏi Nguyên hạo mà biến mất vài giây rồi lại trở vào. Trên tay hắn bây giờ là một viên ngọc sáng le lói có thể tắt bất kỳ lúc nào. Thằng em mà ngươi nói bây giờ chỉ còn một chút tàn hồn thôi. Thực lực quá yếu mà dám dùng tinh huyết để mở lối vào hư lộ. Nó chưa bị thần hồn tan biến là may mắn lắm rồi hắc hắc. Ấm, câu nói của quái nhân khiến nguyên hảo sửng sốt. Hai mắt chăm chú nhìn vào viên ngọc lạnh băng kia. Một cảm giác thân thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 26, vạn thiên thư ông thật sự là ai? Để của tôi còn cứu được không? Tôi xin ông hãy ra tay cứu lấy em tôi với. Hắc hắc, cứu thì có thể cứu được đó nhưng ta có một điều kiện. Ánh mắt gã quái nhân trở nên rảo hoạt vô cùng nhưng Nguyên Hảo không quan tâm nhiều, hắn chỉ cần cứu được Khương Thiên thôi. Được, ngài cứ nói điều kiện đi, dù phải hy sinh tôi cũng không ngại đâu tốt, tốt. Vậy mới là người trí tình trí nghĩa lão phu rất thích, thật ra cũng không có gì quá đáng lắm đâu. Khổ khổ ta chỉ muốn ngươi có thể dắt ta ra khỏi chỗ quỷ quái này. Gã quái nhân cười bỉ ổi nhìn nguyên hạo đang mồm chữ O xe tròn. Người đừng ngạc nhiên vậy chứ. Ở nơi này còn rất nhiều tên bị mắc kẹt giống ta không biết bao lâu rồi. May mắn gã hàng xóm của ta là một tên thần côn. Tuy hắn nói phét suốt ngày nhưng có lần gã từng tiết lộ với ta. Kẻ nào có được sự dẫn dắt của vĩnh hằng chi vật. Kẻ đó mới có thể ra vào nơi này được. Mà ngươi thì... Hắc hắc nói như lão ta khác nào cái chìa khóa rồi. Chỉ cần đi với ta lão sẽ có thể tự do ra ngoài được. Nghe có khoa trương quá không vậy? Ta thậm chí còn không biết mình đã vào đây như thế nào nữa. Lại càng không biết nơi này là nơi nào. Cuối cùng tại sao thằng để ta lại thành cái thứ mà lão gọi là vĩnh hằng chi vật vậy? Nguyên hảo sổ một chàng dài. Hắn thấy mình tỉnh lại mà cứ như mơ. Thần kinh hắn tuy không yếu nhưng nhiều cái vượt tầm hiểu biết quá khiến hắn thấy nhức đầu hoa mắt cả lên. Cái này thì quái nhân gãi đầu gãi tai. Cái chuyện này lão vốn nghĩ tên thần côn kia chém cho vui nên không buồn hỏi thêm gì nhiều. Giờ thì vui rồi, chuyện gì lão cũng mù tịt. Đang nghịch người ra, thì một giọng nói êm ái bên tai lão vang lên, ta đã nói rồi. Lão còn không tin thần toán tử thiên địa vạn vật đều thông linh, vô địch siêu cấp đẹp trai vạn thiên thư ta đây. Nguyên hạo và lão quái nhân đều quay đầu nhìn lại thì thấy một tên ăn mặc diêm dúa da trắng, môi đỏ, mắt sáng, một tay cầm quạt, che miệng cười duyên. Nguyên hạo muốn phun ra ngoài. Tên này mà giả nữ là cực sinh rồi, chẳng khác trong mấy phim kiếm hiệp hồng công tí nào. Khanh khách. Lần nào mọi người thấy nhan sắc của ta cũng đều sững sờ như thế đấy Tên này thật là biến thái mà Bá đạo như lão quái nhân cũng tự động lùi ra xa giữ khoảng cách với gã Ngươi cũng quá không thật thà nha lão quỷ Tìm được cơ duyên như vậy lại tính ăn mảnh một mình Ngươi nghĩ ngươi biết rõ ràng cách thức thế nào để ra thoát khỏi đây sao Lão quái im lặng không nói gì Đúng là hắn không nghĩ đến tên thần côn này ai biết cơ duyên này có thể cho phép bao nhiêu người ra ngoài đâu chứ hì hì bản thần toán tử ta cũng biết lão nghĩ gì rồi giờ đợi ta nói chuyện với chàng trai trẻ này rồi tính sổ với lão sau vạn thiên thư ánh mắt sắc nhọn lườm lão một cái rồi quay ngắt lại cười tươi như hoa bước đến bên cạnh nguyên hạo gã thần toán tử ngắm nghía toàn thân cậu từ trên xuống dưới thật kỹ khiến nguyên hạo nổi hết da gà cậu run rẩy nói thần côn lão ca Ta sinh ra xấu xí, lại bị thương băng bó khắp người. Ngươi có sở thích khác người cũng đừng nên chọn ta á. Phừng toàn thân của tên vạn thiên thư bất ngờ tỏa ra áp lực khủng khiếp khiếp nguyên hảo không sao thở nổi. Ta ghét nhất ai gọi ta là lão. Ta còn rất trẻ nha. Phải gọi ta là thư ca. Rõ không? Và tên này tuyệt đối là siêu cấp biến thái mà. Nguyên hảo giờ khóc không ra nước mắt rồi. Vâng, thư ca, em sai rồi, thư ca oai phong tuấn lãng, ngọc thụ lâm phu, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, em thật có mắt không chồng mà, khụ khụ được rồi, ta vốn có lòng bác ái, sẽ không chấp nhất với người trẻ, những câu vừa rồi ngươi nên nói nhiều một chút, rất có tính giác ngộ đó, áp lực của thiên thư biến mất ngay lập tức, giờ lại trở thành khuôn mặt thỏa mãn đầy gió xuân. Tên này không đi làm diễn viên thật là uổng mà. Ta đã xem qua rồi, số ngươi thật đỏ nha, là người cực kỳ có cơ duyên. Theo ta thì ngươi rất có thể là người được lựa chọn. Ta kháo, mới vài tháng mà ta bị đổi giết không biết bao nhiêu lần. Sao ta không thấy số mình đỏ chỗ nào nha? Nguyên Hảo khuôn mặt co giật, đau thương hồi tưởng lại. tất nhiên nhìn thấu triệt được thiên cơ là ngoài sức của ta nhưng xem ra hoàn cảnh này của ngươi lại không khác tiên đoán của ta là mấy trước tiên ta sẽ kiểm tra một chút nếu ngươi thông qua được ta sẽ cứu linh hồn đang hấp hối của đứa em ngươi ngươi thấy sao mỉm cười đầy ma mị thiên thư đầy thâm ý nhìn nguyên hạo điều hắn đưa ra tất nhiên tên kia không thể từ chối rồi không biết thư ca muốn kiểm tra ta như thế nào Nghe đến có thể giúp Hương Thiên thì Nguyên Hảo không cần suy nghĩ nhiều. Với người mà Hán yêu quý thì không có thời gian nhiều để cân đong đo đếm. Ngươi biết đánh cờ không? Cờ! Nguyên Hảo giật mình nghi hoặc. Tên này rảnh rỗi lắm hay sao mà muốn rủ ta đánh cờ? Lão tử tuy rất giỏi cờ vây nhưng ở địa cầu còn chưa nổi tiếng thì sao tên này lại biết mà mời ta chơi cờ? Vạn thần côn không để ý ánh mắt của Nguyên Hạo. Hắn vung tay lấy ra một bàn cờ với các quân cờ kỳ lạ. Để ta giới thiệu sơ qua về cách chơi cờ này nhé. Sau một hồi giải thích sơ lược, Nguyên Hảo phát hiện cái này chẳng khác cờ vô ở địa cầu bao nhiêu. Có thể nói là rất giống. Nếu chỉ vậy thì ca chẳng ngán ai. Nguyên hạo trong lòng cười hắc hắc nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra ngưng trọng. Không biết cách thức kiểm tra như thế nào vậy thư ca. Ngươi đánh thử với ta bài bán. Nếu ngươi có thể thắng ta một lần À không Chỉ cần hòa thôi thì ta có một tí niềm tin Ngươi chính là người ta tìm kiếm tên này tự sướng thành thói rồi Ca ca ngươi thích cờ vây hơn Nhưng tạo nghệ cờ vô ta cũng không có bao nhiêu đối thủ nha Được lắm Để ca ca từ từ chơi với ngươi Nguyên Hạo tỏ ra tụt rẻ, Suy nghĩ một hồi rồi ấp úng đáp Thật sự chỉ cần thắng một ván thôi là ngươi sẽ cứu đệ của ta Vạn thiên thư ta bao giờ thất hứa Chỉ là ngươi đừng làm ta quá thất vọng nha Hì hì vạn thần côn che miệng cười đầy tự tin Hắn vốn cho rằng mình thiên cổ cầm kỳ thi họa đều biết Tạo nghệ chơi cờ cũng thuộc hàng cao thủ Tên nhóc chưa trưởng thành này mới biết đến loại cờ này cách đây vài phút thì đánh thế nào với hắn Thôi thì chỉ hy vọng tên này thể hiện một tí tố chất là được rồi Thế là ván thứ nhất bắt đầu Nguyên Hạo cố ý đi những nước cờ tỏ ra hết sức gà à mờ. Hì hì đi như vậy ta ăn mất quân của ngươi rồi. Trời ạ, lại đưa đầu ra như thế sao được, thật là mất hứng quá. Khi gần nửa quân của Nguyên Hạo bị ăn hết, lúc này ánh mắt hắn sáng lên. Gãi gãi đầu, hình như ta chiếu thắng rồi. Hì hì ừ. Cái gì? Ngươi thắng? Vạn Thiên thư suýt tí nữa lọt cả trong mắt ra ngoài. Hắn liếc qua liếc lại bàn cờ cả chục lần nhưng rõ ràng thế trận đã hết đường cứu. Những quân cờ mà nguyên hạo bị thua mất lại vô tình dẫn dắt thế cờ vô cùng vi diệu. Mọi thứ thoạt nhìn chỉ là vô ý đánh bậy đánh ba ăn hên. Nếu thật sự là có tính toán sẵn vậy thì trên đời này có loại người bố cục đáng sợ đến như vậy sao? Thần toán tử sờ sờ mặt mình, không phải nằm mơ, chắc tên này chỉ là ăn may mà thôi. khụ khụ tốt lắm. Rất tốt. Ngươi không phụ kỳ vọng của ta. Ta sẽ thực hiện như ước định là cứu thằng em ngươi nhưng chúng ta phải đánh thêm vài ván để ta có thể chỉ điểm cho ngươi một hai ai. Ván vừa rồi ta chỉ đánh vui đùa nhường ngươi thôi. Giờ ta sẽ nghiêm túc một chút đấy. Không thành vấn đề. Nguyên Hạo cười như không bâng qua trả lời. Này thì nghiêm túc. Ca cho ngươi nghiêm túc cả trăm ván nửa cũng thế thôi. Cứ vậy. Hai người lại đánh tiếp cả chục ván cờ. Ngươi lại may mắn rồi. Chơi lại. Hừ lần này ta sẽ dùng hết khả năng của mình. Ván tiếp nào. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Chơi lại ta không tin ta không thể thắng ngươi. Chơi lại mười ván bại mười. Vạn thần côn ngồi bệt ra. Thở hổn hển, Tóc tai rối bù. Lão quái nhân đứng xem khuôn mặt quái dị. Lão muốn cười mà phải dáng nhịn xuống. Hết sức khó chịu a Sau vài hô hấp, thần toán tử thiên thư cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn nguyên hạo đầy thâm ý rồi bỗng cười lên đầy vui vẻ. Ha ha thiên ý, thiên ý. Không ngờ cuối cùng ông trời cũng cho ta đã tìm được rồi. Kỳ nghệ của người đã xuất thần vượt xa cấp độ cao thủ bình thường. Ta không phải đối thủ của ngươi. Chỉ có thiên địa mới là đối thủ xứng đáng với ngươi mà thôi. Huyết thần Ngươi hãy cứu tàn hồn của em hắn đi Thiên thư quay sang lão quái vật ra lệnh khiến cơ mặt của lão co giật lên Tại sao ta phải cứu Mà hồn phách của thằng nhóc đó đã yếu như vậy Ta cứu như thế nào Kinh bỉ không thèm nhìn Vạn thần côn chỉ bĩu môi đáp Đừng nghĩ ta không biết trong lòng lão ra sao Ta nói cho lão biết Chỉ cần hắn có thể thành công thì hắn muốn cứu bao nhiêu người ra ngoài đều được còn chuyện làm sao chữa trị linh hồn chẳng phải khi vào đây ngươi đã tìm được vài nhánh dưỡng hồn thảo sao mặc dù nó là kỳ chân dị thảo khó tìm vô cùng nhưng nếu so sánh có bằng được việc thoát khỏi cái nơi đáng sợ này không bộ ngươi tính chết dục xương ở đây à còn mối thù của ngươi nữa chứ nội tâm của lão quái đắn đo một hồi cuối cùng lão cắn răng thốt ra một chữ rồi biến mất được ít phút sau Lão quay lại với nhánh cỏ phát sáng trong tay. Loại cỏ này lấp lánh mờ ảo như không thực, y hệt như linh hồn vậy. Hô một tiếng, lão liền bao bọc dưỡng hồn thảo lại bên trong một ngọn lửa màu nâu nhà. Như có linh tính, ngọn lửa không ngừng thẩm thấu linh thảo rồi từ từ chậm rãi hòa tan. Thiên thư đứng mộ bên xem, hứng thú nói, quả không hổ là đại địa liệt diễm. Bài danh thứ 14 trên dị hòa bảng. Năm đó huyết lão ngươi vì nó mà bị đuổi giết khắp tiên giới quả không uổng nha. Sau một tuần trà, cuối cùng dưỡng hồn thảo cũng hòa tan hết thành một giọt chất lỏng trong suốt. Lão quái liền hất tay đẩy giọt nước bay thẳng đến thấm vào trong viên ngọc linh hồn của Khương Thiên. Ngay sau khi giọt nước hoàn toàn biến mất thì viên ngọc đang nhấp nháy trở nên sáng hơn. Đến cuối cùng là sáng rực rỡ như ánh trăng vậy, hết sức kỳ ảo. Lão quái và vạn thần côn đều tỏ ra hết sức hài lòng, lúc này bỗng trong viên ngọc phát ra giọng nói quen thuộc, Nguyên hạo ca, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 27, ván cờ thiên địa, thượng, kẻ được lựa chọn tiểu thiên Nguyên hạo nén đau cố gắng trở thân mình dậy, thiên thư một bên ánh mắt lé lên, hơi cử động ngón tay thì viên ngọc liền bay thẳng vào tay của Nguyên hạo Xiết chặt lấy viên ngọc vào lòng Nước mắt hắn chảy ra Cảm ơn lão thiên Cuối cùng cũng không sao rồi Ta rất lo đệ có chuyện gì Giờ nghe được tiếng đệ thì tốt quá rồi rồi Quay người sang phía thiên thư và lão quái Nguyên hảo cố làm một động tác khom người Cảm ơn các người Ân tình cứu giúp này anh em sẽ khắc ghi trong lòng Hì hì chuyện nhỏ mà thôi Mặc dù tính ta thương người nhưng ngươi cũng không nên quá cảm kích như vậy. Vạn thần toán lập tức giơ tay ngăn cản. Điệu bộ tri ân không cần hồi báo. Hết sức cao cả á. Quá bị ồi. Lão quái kế bên trợn trắng nhìn hắn. Thảo dược là ta ra. Người là ta cứu. Ngươi chỉ chém gió vài câu thôi mà giành hết công lao là sao? Ca! Sao để bị nhốt không thể ra ngoài được vậy? Cái căn phòng trắng xóa này nơi nào vậy? nghe tiếng khương thiên nguyên hạo mới nhớ ra em mình chỉ mới cứu được thần hồn còn thể xác mất tiêu rồi hắn lo lắng quay sang vạn thiên thư với ánh mắt cầu xin tên thần toán tử này lại ho khăn nhìn lão quái nhưng lão ta làm như không nhìn thấy chỉ cầm lấy cây trồi quét, quét quét bụi trong phòng miệng thì a bụi thật nhiều nha bụi nhiều thế này không tốt sức khỏe sẽ bệnh á vạn thiên thư khóe miệng co giật liên tục Trong lòng thầm chửi không ngớt lão chết bầm này cũng chưa chén thật. Ta mới nghe lần đầu trong đời tiên nhân mà cũng bị bệnh đấy, chẳng những vậy còn bệnh vì hít bụi nữa chứ. Thật là sáng tạo nha, thật ra thì không phải không có cách, nhưng mà... Thần Toán Tử quay đầu lại cười xòa với Nguyên hạo Nhưng mà sao vậy thư ca, chỉ cần ta có thể giúp được gì ngươi cứ nói. Dù khó khăn cách mấy ta cũng không từ nan Nguyên Hảo khẳng khái nói. Khương Thiên bên trong viên ngọc đang xúc động đến rơi lệ. Nó đã hiểu rằng mình chỉ còn lại linh hồn. Chính ca ca nó đã cố gắng giúp nó tồn tại được. Bây giờ ca ca đang van xin những người kia chỉ để tìm lại thân xác cho nó. Ca thật vĩ đại a Hì hì chuyện này đúng là chỉ có ngươi giúp được thôi. Bọn ta không thể làm gì được cả. Thấy Nguyên Hảo đã mắc câu. Vạn thần côn cười rào hoạt đáp Ta ư Thư ca có thể giải thích rõ ràng giúp tiểu đệ không Ta phải làm như thế nào để giúp tiểu thiên đây Khỏe rồi Lão quái và thiên thư đưa mắt nhìn nhau một cái Dơ cây quạt lên phe phẩy Vạn thiên thư vui vẻ giải đáp Được rồi Ta sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng cho ngươi Ta tên vạn thiên thư Còn lão già xấu xí này là huyết thần sư Hì hì đừng thấy lão ta lọng khọng vậy chứ lão vốn là một trong những luyện dược sư nổi tiếng nhất tiên giới đấy Đặc biệt tên tuổi của lão vang dội không phải về tài năng luyện dược đơn thuần mà do lão đã tự sáng tạo ra một con đường riêng cho mình gọi là huyết dược Những điều này nói với các ngươi hơi xa vời tí Tất nhiên lão dù đáng ngờm vậy nhưng so với thần toán thông thiên triệt địa, quỷ khóc thần sâu, không gì không biết Cổ kim khó tìm được người thứ hai như ta đây thì cũng giống như đom đóm so với mặt trăng thôi Ta vốn đến từ thần giới Vị diện cao nhất trong tất cả rất nhiều vị diện Mà ở thần giới danh tiếng của ta không phải bàn cãi hì hì Thao thao bất tuyệt quảng cáo cho mình xong Thiên thư ngưng lại một tí Gã nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ căn phòng Giọng điệu bắt đầu trang trọng Chỗ mà chúng ta đang đứng thuộc về hư lộ bí cảnh Trong thiên địa này, nơi mà mọi người khiếp sợ nhất chính là ở đây, đồng thời nơi mà bao cường giả khao khát tìm đến nhất cũng lại là chốn này. Không ai biết hư lộ chính xác ở nơi đâu, nó tồn tại như một không gian riêng biệt không thuộc về bất kỳ vị diện nào cả. Muốn vào được hư lộ chỉ có cơ duyên thôi, bọn ta cũng được hư lộ lựa chọn mà vào được. Tuy nhiên, nói là cơ duyên cũng là tử lộ, ngươi có biết tại sao nơi này gọi là hư lộ không? Ta và huyết lão ở đây cả ngàn năm rồi. Không phải bọn ta không tìm đường ra. Chỉ là nơi đây có quá nhiều con đường. Gần như là vô cùng vô tận. Mọi con đường đều hư hư thật thật. Có thể có kỳ chân dị bảo. Tuyệt thế công pháp Vũ kỹ. Linh thảo trong truyền thuyết. Và cả những thứ không ai biết đến nữa. Hì hì nhưng đồng thời cũng có rất nhiều con đường tràn đầy nguy hiểm. Thập tử nhất sinh. Nói chung. Bước vào hư lộ chẳng khác gì chơi trò may rủi, có điều tỷ lệ xui rất nhiều, may mắn lại cực kỳ ít. Bọn ta ở đây sinh sống, tìm đường ra cả ngàn năm, cũng suýt tử vong bao nhiêu lần. Nói đến đây, cả huyết lão và vạn thần côn đều thở dài. Bọn họ ở ngoài là cường giả một phương, thế nhưng bên trong hư lộ lại lo giữ mạng từng ngày. Nghe ra chẳng khác nào chuyện cười cả. Khi bọn ta gần như tuyệt vọng thì bất ngờ vạn thiên thư ta lại tìm ra được manh mối cực kỳ quan trọng. Trong một lần vô tình, ta đã tìm thấy một con đường dẫn đến một nơi bí ẩn. Nơi đó không có gì ngoài một bàn cờ, ta chưa từng thấy loại cờ này. Khi ta thử đặt quân cờ lên bàn thì có quân cờ khác hiện ra, cứ như đang chơi cờ với người vô hình vậy. Ta đã tốn nhiều năm tháng nghiên cứu, đánh không biết bao nhiêu ván nhưng đều thất bại thê thảm. Ta đã gieo một quẻ bói và đoán rằng nơi đó chính là cánh cửa, chỉ có điều bọn ta không có chìa khóa mà thôi. Nói đến đây, vạn thiên thư nhìn vào nguyên hạo với ánh mắt nóng rực, nhưng trời không tuyệt đường bọn ta. Hôm trước ta cảm nhận được có người chạy hướng về con đường này. Ta đã thử bấm độn để xem quẻ không ngờ lại là điểm báo đại vận đến. Hì hì nên ta đã âm thầm quan sát ngươi và huyết lão quái. cái lão già này vốn chỉ ở tiên giới mà cho dù là người ở thần giới cũng không phải ai cũng biết đến vĩnh hằng chi vật chính là ta đã kể cho lão nghe về bí mật này vì chỉ có vĩnh hằng chi vật mới dẫn dắt người đi ra khỏi hư lộ một cách tự do được thật ra ta cũng không biết thằng em ngươi là vĩnh hằng chi vật ta chỉ thấy máu của nó rơi xuống đất thì nơi đó lập tức phát ra ánh sáng kỳ lạ Còn cây cỏ nào được huyết dịch rơi chúng thì đột nhiên phát triển vô cùng khủng bố. Lúc đó ta chợt nhớ lại những gì tên thần côn này kể về Vĩnh Hằng chi vật. Gã nói đó là một trong những thiên địa đệ nhất kỳ bảo. Tinh huyết của Vĩnh Hằng có thể giúp người ta được thọ nguyên vô hạn, thoát thai hoán cốt. Ta đã thử lấy một giọt máu còn lại rơi ra đem về điều chế đan dược thử xem sao. Kết quả khiến ta vô cùng sững sốt hắc hắc. Nên ta đoán đây chính là vĩnh hằng chi vật mà thiên thư đã nhắc đến. Đáng tiếc em ngươi lúc đó cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại thành viên ngọc này. Ta cũng không làm gì hơn được. Huyết lão quái một bên nói chen vào. Lão nhớ lại lúc đó chính lão đã kích động như thế nào. Chỉ cần một giọt máu mà lão đã luyện thành thiên thọ đan a, Một ngàn năm tuổi thỏ tăng thêm đó. Nếu đặt ra đấu giá sẽ là con số gì cơ chứ. Mà đây là Khương Thiên còn nhỏ, chưa có tu vi gì, nếu phát triển lên thì thật không dám tưởng tượng. Hèn chi cả thần giới đều truy tìm vĩnh hằng chi vật bằng mọi cách. Nói cho các ngươi một thiên đại bí mật, chuyện này chỉ có ta và vài lão thần toán sống biết bao vạn năm ở thần giới biết đến thôi hì hì. Bí mật về, kẻ được lựa chọn. Không sai, chính là ngươi, nguyên hạo lời sấm truyền của thiên địa. Biết bao vị thần toán tử hy sinh thọ nguyên sinh mệnh để có thể mở ra lời giải này. Đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Không ai còn nhớ hay tin tưởng nữa. Nhưng thiên thư ta vẫn luôn giữ vững tín niệm của mình. Lời sấm đó chính là thiên địa dung chuyển. Kẻ phàm nhân được dẫn dắt bởi Vĩnh Hằng sẽ mở ra cánh cửa hư lộ. Hắn sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả môn loài. Hắn sẽ chạm được vào vô thượng thiên đạo. Lời sấm vừa xong. Vạn Thiên Thư bỗng trở nên phiêu giật, toàn thân hắn tỏa ra một năng lượng thần bí, nhìn đúng dáng vẻ thần côn thật sự. Đôi mắt hắn phát sáng, ngón tay chỉ thẳng vào nguyên hạo, ngươi chính là tên phàm nhân được vĩnh hằng dẫn dắt, được thiên địa lựa chọn. Sứ mạng của ngươi vô cùng to lớn, sẽ rất nhiều trông gai, nhưng ngươi phải bước đi, vì đó là định mệnh của ngươi, ta, Vạn Thiên Thư. người bảo hộ cho bí mật muôn đời, ta sẽ đợi đến lúc ngươi có thể đủ sức giải mã được bí ẩn đó." Dung động mãnh liệt, bản thân nguyên hạo cảm thấy quá thần thoại rồi. Hắn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi ở địa cầu, khi đến Phong Linh Tông thì lại bị vứt xó vì chỉ là phàm nhân. Không ngờ thoáng cái hắn lại trở thành kẻ được lựa chọn, gì đó mà nghe có vẻ vô cùng khủng bố. Ông trời thật giỏi trêu người mà. Thôi kể đến bước nào hay bước đó vậy Thiên thư lúc này đã bình thường trở lại Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi biến mất Ba ngày sau đợi ngươi khỏi hẳn Ta sẽ đến dắt ngươi đi phá giải bàn cờ Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 28 Ván cờ thiên địa chung Thế cục vạn năm ba ngày yên lành trôi qua nhanh chóng Nguyên Hảo và Khương Thiên cũng đã hiểu hơn về huyết lão quái Bốn lão vì chiếm được đại địa liệt diễm nên bị kẻ thù tung tin khắp nơi khiến lão trở thành đối tượng bị mọi người vây giết. Theo lão giải thích, trong thiên địa này có chia nhiều loại hỏa diễm gồm thú hỏa, địa hỏa và thiên hỏa. Trong đó, đa số luyện dược sư đều truy cầu thú hỏa cao cấp cho mình, thú hỏa tùy theo cấp độ yêu thú mà phân ra mạnh yếu. Còn địa hỏa chỉ có một số luyện dược sư cao cấp thần thông mới có thể có được. Nhưng cũng chỉ sở hữu vài địa hòa xếp chót chứ địa hòa xếp tốt đầu hiếm đến gần như tuyệt chủng. Thiên hòa, như tên gọi, đó là lửa của trời. Những hỏa diễm này chỉ có trong truyền thuyết vì ngoài độ nóng kinh người ra còn có thần thông đặc biệt riêng nữa. Có người còn nói thiên hỏa có thể tự sinh ra linh trí chí cho chính mình. Đại địa liệt diễm chính là thiên hỏa bài danh cuối cùng trong thiên hỏa bảng. Nhưng như vậy đủ để tất cả mọi người đỏ mắt lên tranh giành rồi. Chính vì lão quái vô tình chiếm được nó nên mang đến hoa sát thân, thất phu vô tội, ngoài bích có tội, từ xưa giờ vẫn thế mà. Nói đến hòa diễm bảng, không ai biết được từ đâu mà có, ai là người tìm ra nhưng nó vốn đã lưu truyền từ xa xưa rồi. Bài danh trên bảng gồm 100 loại hòa diễm đứng đầu thiên địa, trong đó có 50 thú hòa, 36 địa hòa và 14 thiên hòa. Hai anh em Nguyên hạo nghe chuyện của Lão quái đến say xưa, những kiến thức này quá mới mẻ với bọn chúng rồi. Huyết Lão thì kể hăng máu vô cùng, đã lâu rồi Lão không có thể tự xướng với người khác như vậy. Suốt ngày Lão chỉ toàn phải ngồi nghe tên thần côn kia lải nhảy thôi. Tại sao Lão lại bị lạc vào hư lộ vậy? Ta thấy Lão không phải người thích mạo hiểm nha. Nguyên hạo đột nhiên tò mò hỏi. Có cho thần đan ta cũng không điên mà chui vào cái nơi kinh dị này. Chỉ là lúc đó ta đang bị cường địch truy sát, thập tử nhất sinh. Khi ta đang cùng đường, chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên hư lộ xuất hiện nên ta không có lựa chọn nào mà lao vào luôn. Và ông đã gặp thần toán tử vạn thiên thư trong này. Hư, đừng nhắc đến cái tên ấy làm ta mất hứng, chỉ nghĩ đến hắn thôi là khắp người nổi cả da gà rồi. Kẻ khác rơi vào hư lộ thì lo giữ mạng từng phút, hắn thì lại vô cùng ung dung thong thả. Hai ngươi đoán xem khi ta lần đầu gặp hắn thì hắn đang làm gì? Bảo đảm các ngươi nghe mà rợn cả ra đầu, hắn đang hái hoa để bỏ vào nước tắm đó. Huyết thần sư ta sống cả vạn năm rồi cũng chưa từng thấy tên nam tử nào quan tâm đến nhan sắc như hắn đấy, vừa dứt lời. Huyết thần sư lại cảm giác thấy một hơi thở thơm mắt vô cùng quen thuộc sau gáy mình khiến lão phải nhảy lên hô lớn. Vạn thiên thư hì hì không ngờ lão già khỏng ngươi lại trốn ở đây tâm sự với hai tên nhóc này nha. Sao không đi tìm bổn thần toán ta chứ? Vạn thiên thư ánh mắt nhu mì nhìn huyết lão quái khiến lão gần như hóa đá. Chỉ với một cái nhìn đã hạ gục một tiên nhân cao thủ. Đây tuyệt đối là đệ nhất lợi hại rồi. Nguyên Hạo cũng cảm thán. Hắn tự thề với lòng sau này không nên chọc giận tên gia hỏa biến thái này, quá đáng sợ rồi. Thư ca đến rồi, vậy chúng ta có thể xuất phát rồi à? Nguyên hạo phải tìm lý do để rời khỏi cảnh này gấp, hắn sợ mình cũng trúng chiêu của vạn thiên thư thì toi mất. Ừm, ta đến dẫn các ngươi đi theo con đường mà ta tìm ra, trừ ta ra thì không ai có thể tìm được đâu, nhớ trên đường đi chỉ nhìn theo ta không được quan sát lung tung. Đừng như lão già này cứ mỗi lần chiêm ngưỡng nhan sắc chim xa cá lặn của ta thì hắn lại cứ ngẩn ra như kẻ mất hồn như thế đấy. bạn thiên thư biểu môi khinh thường rồi dắt nguyên Hạo ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài, thiên thư sắc mặt trở nên cổ quái khi nghe tiếng lão quái nôn thốc nôn tháo bên trong. Lão già này lớn tuổi rồi còn ăn bậy ăn bạ. Kệ hắn đi, chúng ta đi tiếp tục. Nguyên Hạo mồ hôi lạnh trẻ ướt cả lưng. tên này mặt dày đến mức độ lô hỏa thuần thanh rồi tiên nhân mà cũng ăn bậy để ói được sao cái này còn vượt qua cả truyền thuyết rồi giờ phút này nguyên hạo tự thấy mình còn thua kém tên thần côn này quá xa hắn rõ ràng là cực phẩm trong những cực phẩm a một canh giờ sau mọi người đã đến được nơi cất giữ bàn cờ kỳ dị đó nơi này giống như một đình viện bỏ hoang rất nhiều năm có một bàn cờ nằm ở giữa tỏa ra cảm giác vô cùng tang thương xưa cũ. Nguyên Hạo nhìn bản cờ mà cả người run rẩy, hắn thật sự không ngờ đến. Đây rõ ràng là cờ Vây rồi. Không thể tin được hắn lại thấy được bản cờ Vây ở thế giới kỳ lạ này. Bản cờ này nhìn niên đại hình như rất xa xưa a. Ngươi biết loại cờ này? Bản cờ này ta đoán nó đã ở đây hàng vạn vạn vạn vạn năm hoặc lâu hơn rất rất nhiều nữa. Thiên thư nhìn biểu hiện của Nguyên Hạo thì vô cùng chờ mong. Nhưng hắn cũng khó mà tin được Nguyên Hạo lại biết loại cờ mà khởi nguồn của nó xa xưa tận thời viễn cổ không dám giấu thư ca. Đây là môn cờ ta yêu thích nhất, cờ vây. Việc tại sao lại có bàn cờ vây ở đây thì ta cũng như người thôi. Không biết cái bàn cờ này xuất xứ từ đâu. Bạn thần toán cũng nhẹ gật đầu, nếu bàn cờ ở đây tất có lai lịch riêng của nó. Vậy ngươi thử xem có thể phá giải bàn cờ này không? Nguyên Hảo gật đầu một cái rồi nghiêm trang ngồi xuống một bên trắng của bàn cờ. Hắn nhắm cả hai mắt lại để định thần. Đây chính là tư thế chuẩn bị cho trạng thái tốt nhất của mình. Sau một tuần trà, cuối cùng Nguyên hạo cũng bắt đầu. Hắn cúi đầu trào về phía bàn thờ hết sức trang trọng. đây là nghi thức thể hiện sự tôn trọng đối thủ vì nguyên hạo cảm nhận được đây có thể là ván cờ khó khăn nhất trong đời hắn gió bỗng nhiên nổi lên dữ dội tạo thành một vòng ngăn cách giữa thiên thư huyết lão và nguyên hạo giờ tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài chỉ còn hắn và bàn cờ mà thôi ta xin phép đi trước. nguyên hạo thần sắc bình thản Hắn đi bước đầu tiên và rồi trên bàn cờ dường như có người điều khiển khiến quân cờ đen cũng hạ cờ lại ứng tiếp. Vì không dám chắc mình có thể thắng nên Nguyên hạo đã quyết định đánh cuộc dùng lối đánh độc nhất vô nhị của hắn tiến nhập bàn cờ. Cứ như thế ván cờ kéo dài được 3 ngày. Ở bên trong bức tường gió Nguyên hạo đều không hề thấy đói khát mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình dường như có thể lực vô tận để duy trì sự sáng suốt trong từng nước đi. Đến ngày thứ 10... ván cờ đã đi vào giai đoạn thắng thua, nhưng vi diệu là dù Nguyên Hạo nhìn sao cũng thấy đây là cờ hòa, hắn không có cơ hội thắng. Sự cân bằng giữa hai bên quân cờ dường như được dẫn dắt một cách cố ý. Quái lạ, ta cảm giác bàn cờ này đang cố truyền tải điều gì đấy. Càng nhìn vào bố cục ván cờ, Nguyên Hạo thấy mình đang đắm chìm trong mộng cảnh nhân sinh tuần hoàn, mọi thứ sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, tựa như một vòng xoay vô tận. sự cân bằng chính là nguyên tắc của tạo hóa thiên địa này ư nguyên hạo cứ lẩm bẩm một mình hắn cảm thấy ý niệm cầu hòa ván cờ càng lúc càng lớn trong đầu mình khiến bản thân dần mất đi tự chủ lúc này bỗng nhiên viên ngọc linh hồn của khương thiên tỏa sáng và bao trùm lấy hắn nguyên hạo cảm thấy như mình đã ý thức lại mọi việc vội cầm viên ngọc thần hồn đứa em mình hắn gầm lên cái gì là cân bằng cái gì là tạo hóa Nguyên Hạo ta dù phải đảo ngược nhật nguyệt Phá vỡ luân hồi thì cũng quyết cứu được người thân của mình Ta đã vô dụng để mất mẹ mình Giờ ta sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nào nữa Không bao giờ Nguyên Hạo đã điên cuồng rồi Hắn thả phá vỡ tất cả chứ không bỏ đi cơ hội cứu lấy em mình Chết có là gì Nếu thấy người mình yêu quý mất đi mà không cứu mới là kẻ đáng chết Nguyên Hạo ta tuyệt không như vậy Hãy cùng ta một lần, điên, với số phận nào. Ha ha, không có cờ hòa, chỉ có lòng không cầu thắng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nguyên hạo cầm quân cờ lên và đặt xuống bàn. Hắn đã nhìn thấy bước đi cuối cùng giành thắng lợi rồi. Khi tay vừa buông quân cờ trắng ra, gió xoáy bỗng gào thét khủng khiếp gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài vạn thiên thư và huyết lão phải lui chạy ra xa để trốn tránh và lây. Còn nguyên hảo bên trong vòng xoáy thì đầu óc quay cuồng, hắn chỉ nghe thấy một tiếng nói như sấm sét vang bên tai, thiên địa phân hai, âm dương chia nửa. Thế cờ bốn chỉ có thể hòa, thế cục vạn năm chưa từng có người phá giải. Một bước đi thay đổi càn khôn, bánh xe tạo hóa sẽ xoay chuyển một lần nữa. Chào đón ngươi chính thức bước vào hư lộ, bước trên con đường định mệnh, mở ra kết cục muôn đời. chứng thánh chi đạo chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudio mới com chương hai mươi chín cờ thiên địa hạ hư lộ đệ nhát tầng ha ha không ngờ cuối cùng sau biết bao năm tháng chờ đợi cũng có người thật sự hóa giải được bản cờ chết tiệt kia rồi không tồi tiểu tử ngươi rất không tồi nguyên hạo còn đang mơ hồ dò dẫm xung quanh thì nghe thấy tiếng cười vang động như núi lở ngước lên hắn thấy một gã khổng lồ như quả núi đang hứng thú quan sát mình mà ơi quái vật gì thế này nguyên hạo vội vàng lùi lại nhìn hắn với cái gã kia khác nào so sánh con voi với kiến đâu chứ cái tên vạn thiên thư này hại chết ta rồi đánh cờ ca ca còn có thể chữ sâu lâu với con quái vật này thì ta đánh bằng niềm tin à lúc này một lực hút tỏa xuống bao lấy nguyên hạo khiến hắn không tự chủ được mà bị kéo bay lên rơi vào ngay giữa lòng bàn tay của gã khổng lồ mặt mày nguyên hạo xanh như tàu lá thầm nghĩ không phải tên kia muốn ăn thịt mình chứ khổng lồ ca ca xin người tha cho ta đi ngươi thấy ta bé nhỏ lại ốm trơ xương ra ăn ta sẽ không ngon đâu còn thiếu vệ sinh thực phẩm nữa nguyên hạo một bên khóc lóc văn nài tên khổng lồ thì cứ ngắm nghía dò xét hắn trên mặt đầy vẻ tiêu ý tên nhóc này thú vị thật ta chưa làm gì mà nó đã kêu cha khóc mẹ rồi ngươi chính là kẻ đã phá giải ván cờ vạn năm phải không tên khổng lồ lại cất giọng ầm ầm của mình lên lên nguyên hạo vội ngừng kêu gào lại rồi run rẩy nhìn gã đôi mắt màu vàng lông mày khá đậm nét mặt của hắn giống y hệt người tiền sử vậy trông có vẻ khá ngờ nghệch Hít một hơi, Nguyên hạo lấy lại chút tinh thần mới dám cất tiếng trả lời. Đúng vậy, người là ai? Ta đang ở đâu đây? Ngươi đang ở không gian bí mật bên trong bàn cờ. Ta là thủ hộ giả ở nơi này. Không biết ta đã ở trong này bao lâu rồi. Cứ tưởng năm tháng dài vô tận này không bao giờ kết thúc. Vậy mà hôm nay tiểu tử ngươi lại có thể mở khóa được cái nhà giam chết tiệt này. Cuối cùng... Ta cũng được tự do rồi ha ha tên khổng lồ lại hưng phần cười thật to làm không khí cũng chấn động mãnh liệt khiến nguyên hạo phải bám chặt lấy ngón tay của gã như con bọ đang bám vào cành cây vậy. Khổng lồ ca ca, ngươi được tự do ta cũng rất vui. Vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài không? Dù sao ngươi cũng cần thoát khỏi nơi này mà. Không được tên khổng lồ không hề suy nghĩ lập tức trả lời làm nguyên hạo suýt tí nữa thổ huyết ngất xỉu. Ta kháo. đã tự do rồi con muốn giữa lão tử ở lại làm gì? hay là tên này có sở thích bệnh hoạn nào khác? ca đây tuy không kén chọn nhưng không có hứng thú với mấy loại siêu sai bé bự nha. tại sao? người hãy coi như vì ta đã giải thoát cho ngươi mà thả ta đi mà, làm ơn hay thương hại ta đi. nguyên hạo bày ra một bộ dáng đáng thương vô hạn. Chỉ cần thêm chiếc áo rách và cái chén bể nữa là hắn có thể nộp đơn gia nhập giới cái bang hành nghề được rồi. Ta không phải không muốn thả ngươi đi, nhưng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, ta sẽ mang ngươi đến điện thờ của hư lộ đệ nhất tầng. Yên tâm, ngươi đã phá giải được ván cử vạn năm, thì đến nơi đó sẽ có phần thưởng dành cho ngươi. Phần thưởng dành cho ta sao? Ánh mắt của Nguyên Hạo long lanh lấp lánh như vì sao trong đêm, đúng như câu thấy tiền sáng mắt a. Nhìn dáng vẻ hám lợi của hắn bây giờ chẳng ai có thể liên tưởng đến tài tử vượt qua bốn môn chắc thí, lực áp quần hùng ở túy hồng viện chút nào. Ừ, sứ mệnh của ta là đợi người nào phá giải được bàn cờ và giúp hắn vượt qua tầng thứ nhất của hư lộ để lấy được phần thưởng. Sau đó ta có thể tự do trở về giới diện của mình. Gã khổng lồ vui vẻ giải thích hắn thấy tên tí xíu này cũng dễ dạy quá đó chứ. Nghe đến lợi ích là thay đổi nhanh như cắt. Hư lộ đệ nhất tầng. Hư lộ chia ra làm rất nhiều tầng sao. Nơi chúng ta đang ở không phải hư lộ rồi ư. Giới diện của ngươi có phải là thần đại lục không? Cái nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài của hư lộ chi địa thôi. Ngươi biết không gian hư lộ này rộng lớn đến mức nào không? Có thể ví von rằng diện tích của nó rộng lớn vô cùng vô tận, không một giới diện nào có thể so sánh với hư lộ được. Bao nhiêu vạn năm qua, rất nhiều kẻ đã vào được hư lộ nhưng có thể tìm ra đường vào hư lộ đệ nhất tầng 4 cực kỳ ít. Đa số đã chết mất xác ở vòng ngoài này rồi, những kẻ mạnh mẽ vào được tầng thứ nhất thì sẽ chết thảm hơn mà thôi ha ha. Vì bắt đầu vào tầng đầu tiên hư lộ sẽ là một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi toàn những tồn tại vô cùng khủng bố hắc hắc. Tên khổng lồ cười khoái trá giống như những thứ đó vốn chẳng là gì với gã cả. Ngươi chắc không tưởng tượng hết được những gì ta kể đâu. Khi nào ngươi đạt được thực lực nhất định rồi ngươi sẽ hiểu. Lại nói tiếp, hư lộ thật sự chia làm 9 tầng. Càng lên cao thì cơ duyên đạt được càng lớn. Hắc hắc tất nhiên vẫn là phải có thực lực cùng may mắn. Thôi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta lập tức khởi hành. Bên ngoài không gian bàn cờ, thiên thư và huyết lão quái đang núp một góc xa xa chờ đợi thì chợt dầm một tiếng. Cả hai chỉ kịp thấy tia sáng vụt ra từ bên trong bàn cờ rồi biến mất. Rủi rủi mắt, huyết lão quay sang thiên thư hỏi, Này, thần côn, ngươi vừa thấy hình như bàn cờ mới lóe sáng lên không? Hì hì lão tuy già nhưng mắt còn tinh lắm đấy, một tay cầm quạt, một tay túm lão quái, vạn thiên thư cũng hóa thành tia trước đuổi theo, trên miệng gã mang theo nụ cười nhà. Cuối cùng cũng thành công rồi, khu vực vòng ngoài hư lộ quả thật rộng lớn đến mấy ngàn vạn giảm, sương mù khắp nơi khiến cho tầm quan sát vô cùng khó khăn, vô vàn lối đi tạo thành một mê cung vĩ đại nhất của tạo hóa. Thế nên người bước vào hư lộ muốn tìm đường ra vốn là người si nói mộng. Tiếng gầm ngừ của yêu thú vang lên khắp những nơi gã khổng lồ bay qua. Từng đợt sấm sét không ngừng oanh kích lên người gã nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì. Nguyên hạo co rút bên trong bàn tay khổng lồ vô cùng an toàn. Chính cậu cũng không ngờ tên to xác này trâu vậy. Những tia sét này có thể nướng tên vương hiển nhanh gọn nhưng chả si nhê tí nào với gã này. Thật không biết trong hư lộ này ai có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể giam cầm được hắn thời gian dài như vậy chứ Sau 3 canh giờ, một vòng bức tường sét chắn ngang bầu trời như một ranh giới không thể vượt qua Thế nhưng tên khổng lồ không buồn dừng lại, hắn ba chạm thẳng với tường sét rồi biến mất vào trong Lúc này cách gã khoảng nửa giờ bay, một bóng đen đang phi hàng theo đúng lộ trình của tên khổng lồ Ngươi có thể tôn trọng người già tí được không tên thần côn kia. Huyết lão quái giờ toàn thân bị xét đánh cháy xém nhiều chỗ. Cả bộ râu cũng chỗ trắng chỗ đen, cọng quan cọng thẳng. Còn vạn thần toán thì nhàn nhã không nhiễm tí bụi trần nào. Gã quay lại trước trước mắt nhìn đầy ủy khuất. Lão nói vậy thật không đúng nha. Ta chỉ muốn giúp lão thôi mà cũng đến rồi. Lão không muốn thì chúng ta ai nấy tự bay đi giữ được mạng già rồi huy ế tờ lão vui mừng thổn thức. Mặc dù tên thần côn này hơi biến thái nhưng cũng biết điểm dừng. Nhưng khi lão còn đang bồi hồi trong cảm xúc thì vạn thần côn đã phóng thẳng xuyên qua màn xét. Này này đợi. Ta. Chưa kịp thốt xong câu thì hai mắt lão gần như rớt cả ra ngoài. Miệng mở to hết cỡ. Bộ dáng sững sờ khiếp đảm. Phía trước lão giờ là một bức tường xét vô cùng bá đạo. Từng tia hợp lại với nhau không hề có lỗ hở. Nước mắt lão rơi thật rồi. Huyết thần sư lạnh lùng độc đoán. Thấy máu không thấy lệ dở y như cô gái đứng thút thít không nên lời lần đầu thất tình nha. Vạn thiên thư. Ta sai rồi. Ngươi hãy quay lại đi mà. Bên trong hư lộ đệ nhất tầng. Này khổng lồ đại ca. Tại sao yêu thú bên trong này không thấy con nào vậy? Ta cảm giác nơi này không có nguy hiểm như lời ngươi kể A Nguyên Hạo lúc này đang thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh Phía sau màn xét này là một sa mặt kéo dài đến chân trời Nhìn không thấy điểm cuối Mặc dù bão cát, lốc xoáy khắp nơi Nhưng bên trong vòng bảo hộ của tên khổng lồ Nguyên Hạo lại chẳng tí cảm giác gì hừ Ngươi đúng là không biết gì cả Bọn ở ngoài kia toàn yêu thú tầm thường thì sao cảm nhận được sự đáng sợ của ta? Như câu điếc không sỡ súng đó thôi. Bọn ở tầng thứ nhất này toàn linh thú nên vừa cảm nhận được ta đã run rẩy núp vào hết rồi. Đoạn đường tiếp theo sẽ khá dài nên ta sẽ tăng tốc. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Khoảng 3 ngày sau chúng ta sẽ đến nơi. Mà này, hãy gọi ta là A Kim. Ta không thích bị gọi là khổng lồ. Tên khổng lồ nhàn nhạt, nhạt nói, hắn không quá vô cảm nhưng cũng không thân thiện như thần côn hay huyết lão quái. Nhắc đến hai vị oan gia kia thì, họ đang ở trên một chiếc xa kiệu lộng lẫy tiến rất nhanh trong sa mạc. Ngươi có phải con người nữ không tên kia? Ngươi thì ăn ngon ngủ yên bên trong còn ta lại phải điều khiển cái kiệu này hứng gió cát. Hừ, không có bùn thần toán thì ngươi đã thành khối thịt khét rồi. Không biết cảm ơn còn kêu gào gì nữa. Thôi cứ tiếp tục theo hướng Tây mà tiến. Ta đi tắm tí đây. Không được nhìn trộm đâu đấy. Thì ra người điều khiển chiếc kiệu lá huyết lão của chúng ta. Giờ này lão vô cùng bi thương á. Một đời luyện dược sư linh cấp lại phải nai lưng ra làm nô bọc như thế này. Nghĩ đến mình phải ngồi canh cho tên kia tắm rửa thì lão hòa nhập tâm can phun ra một ngụm máu lão thiên. Ta có tội tình gì a Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com chương 30, hư vô linh căn càng tiến sâu vào hư lộ đệ nhất tầng thì cường độ gió lốc ngày càng lớn. Nguyên hạ cũng không rõ tại sao tên mự con này có thể luôn giữ được tốc độ cực nhanh như vậy.